Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cười cười, nói nói vui vẻ với cái bức tường ở trước mặt. Cô Thu mới hỏi thêm lần nữa, Mai à, con có thấy điện thoại của mẹ để đâu không con? Bé Mai ẩm mờ ẩm mờ như vậy một chút, chưa chịu trả lời. Rồi một chút sao nữa, trong khi nó vẫn không có quay đầu lại mà nó nói, Ở trên nóc tủ lạnh ở trong bếp đó mẹ Cô Thu đi ra lại bếp Và dới tay lên tủ lạnh Thì quả thật Cái điện thoại nằm im re Và bị tắt nguồn ở đó từ bao giờ Tối hôm đó khi ru bé Mai ngủ Cô Thu hỏi tại sao con lại biết Điện thoại mẹ ở trên cái nóc tủ lạnh vậy Bé Mai mới xoay qua nhìn cô Thu Rồi cười hồng nhiên mà nói Là do Johnny lấy và giấu Của mẹ đó Bạn đó nói cho con biết hết. Quá đổi ngạc nhiên luôn. Cô Thu im lặng chứ không nói được tiếng nào. Hôm sau đó thì cô Thu đem chuyện và kể với chú Hải. Chú mới để ý và thấy bé Mai thường xuyên trò chuyện một mình trong phòng. Và miệng thì luôn nhắc đến người bạn tên là Johnny. Cô chú mới đi hỏi hai đứa con trai lớn để xác minh lại xem hai đứa có người bạn nào tên là johnny hay không và cái người bạn johnny này có hay đến nhà chơi hay không mà tại sao con bé mai cứ hay nhắc tên người đó nhưng cả hai người anh đều khẳng định là không có bạn nào tên johnny cả hôm sau chú hải mới hỏi con chú là bé mai đó về danh tánh người bạn bí ẩn tên johnny này và sau nhiều lần tra hỏi và dụ dỗ Bé Mai đã cho chú Hải được, biết được cái địa chỉ nhà Johnny và ở ngay cái khúc đường quẹo vô. Cô chú không chờ đợi lâu nữa, thế là cả hai cùng nhau lái xe đi qua cái cung đường và cái địa chỉ mà bé Mai đã cho đó. Nhưng mà bất ngờ hơn là địa chỉ mà bé Mai cho không hề có trên cái đoạn đường đó. Nhưng mà ngay cái khúc cua mà bé Mai đã nói, Và ngay cạnh một cái tiệm rửa xe là một cái nghĩa địa khá lớn. Và cô chú bất ngờ hơn nữa là chưa bao giờ cô chú chở bé Mai đi đến cái đoạn cua này. Và cái đoạn cua này cũng cách nhà khá xa. Mà không hiểu tại sao bé Mai lại có thể chỉ chính xác cái đoạn đường này để mà đến đây. Tuy là không thể tìm ra địa chỉ giống như địa chỉ nhà người ta. Nhưng mà mọi thứ bé mai chỉ đều chính xác. Và cái điều đặc biệt hơn nữa, cái nơi mà Johnny ở đó chính là cái nghĩa địa nằm kế bên cái chỗ rửa xe đó. Đêm đó cô chú về nhà và không cần bàn bạc nhiều. Vài tuần sau, tuần sau thì căn nhà đã được rào bán. Con xin gửi đến chú vài câu chuyện đó đã có thật trong gia đình của con. Con đã được nghe ngoại kể rất nhiều về chuyện bà chính của con bị nhập và theo đến khi bà mất. Nhưng mà câu chuyện đến đây cũng đã khá dài rồi. Thưa con xin phép hẹn ở thư sau. Ngoại của con bây giờ cũng đã trăm tuổi rồi, cho nên cũng muốn kể lại hết những ký ức tâm linh của gia đình. Để sau này ngoại có mất, những chuyện đó sẽ không bị quên lãng. Kính chúc chú thật nhiều sức khỏe. Ký tên Mỹ Lớn đây là những câu chuyện ma của vi nguyễn con chào chú thảo chúc chú gia đình và gia đình nhiều sức khỏe bức thư này việt thảo nhận được vào ngày 5 tháng 9 năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi con muốn gửi đến chú lâu rồi vẫn chưa có dịp hôm nay con muốn gửi đến chú một câu chuyện mà con đã được trải nghiệm con xin đi thẳng vào câu chuyện luôn chuyện cách đây cũng đã mười hai năm rồi Cái thời điểm mà bến phà dằm cống An Giang vẫn còn hoạt động bình thường. Lúc đó, con học khoảng lớp 4, con sống trong một cái hẻm được mang tên là số 2. Trong xóm con có vài đứa con nít cùng đi chơi với nhau. Tại vì nhà tụi con ở gần nhau lắm, mà toàn là ở đầu hẻm nên tụi con hay kéo nhau xuống ở dưới bè súc ở dưới sông chơi là ở chỗ cuối hẻm đó. Hôm đó con có kiểm tra, cho nên hai chị em con không có cùng.